cô h tháng thứ Thời Nhiệt không như bình ư mưa dưới ơ n Ngày năm sáng đông đến g tiết thường lá rầm Mùa Buổi bản đầu Tinh Giao độ độ là thấy chữ viết trên tấm thiệp cùng với quà tặng nhận được tối hôm qua rất giống nhau đặc biệt là chữ cái ri kia mơ hồ viết giống nhau như đúc đàn xê lô trang trí thiệp chúc mừng thiếu nữ với đàn xê lô đều viết cùng một ngày đều là gì n g à y lập tức trúc tinh giao liền có chủ ý xác định thư tình là do lục tễ gửi cũng chưa từng đem gì với b à n học giang đồ liên hệ ở bên nhau bởi vì tiệc tối ngày hai mươi chín tháng m ộ ư ơ i hai giang đồ là người duy nhất trong lớp không đến xem tiệc tối cô nhận được rất nhiều thư tình phần lớn trong thư thổ lộ là nữ thần chưa từng có người nào đối với cô nói cô gái nhỏ của tôi cô thừa nhận những chữ kia làm cho tâm tình thiếu nữ của cô rung động gợn lên như một cơn sóng biển n g à y lúc đó cô cũng không biết sau này trong suốt hơn hai năm thư tình chính là người bạn học tên g này viết thư tình vào mũi thứ sáu gió mặc gió mưa mặc mưa mà lúc này bạn học di l i ề n ngồi ở phía sau cô nhìn cô mở thiệp chúc mừng ra trong lòng chậm rãi rơi xuống lại cảm thấy có chút tống vắng mịt mờ anh nhìn ra ngoài cửa sổ hơi hơi xuất thần mỗi khi lúc này đinh hạng đều cảm thấy anh rất thâm trầm đồ ca thâm trầm lại lãnh đạm đinh hạng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện cậu ta hưng phấn hỏi h a i đ ô ca có phải sắp tới sinh nhật cậu rồi không nam sinh ăn sinh nhật đều giống nhau là một đám nam sinh cùng nhau ăn xiên nướng chơi trò chơi hoặc là đi ca hát gì đó nhân duyên đ ì n h hạng cũng không tệ lắm sinh nhật cậu phần lớn nam sinh trong lớp đều tham dự phía trước thuận miệng hỏi qua sinh nhật giang đồ là ngày nào giang đồ thuận miệng nói là tháng một chúc ũ n g c ư cười. như a Giang nói cụ thể ngày nào. ràng ứng ánh lạnh nhạt, nói.、Ừ. Đinh Hạ cười. Vậy cầu chuẩn bị như thế nào? phó. lời hồi cụ cậu thể trả thu mắt, thế t Hạ là Vậy Rõ r đồ Ừ. bị tinh sao đem thiệp chúc mừng bỏ lại vào chung với bản nhạc phổ nhét vào bàn học đẩy đẩy đầu lê tây tây đang thò qua quay đầu lại nhìn về phía giang đồ giang đồ ngước mắt tầm r mặc mà nhìn cô vài giây rũ mắt xuống nhạt nhẽo nói tớ không làm sinh nhật đ ì n h hạng a một tiếng nói vì cái gì lại không t r ú c tinh sao muốn gõ một cái vào đầu đ ì n h hạng vì cái gì đương nhiên là bởi vì không có tiền rồi ăn sinh nhật không phải là tiêu tiền à một đám nam sinh bạn họ làm một cái sinh nhật ít nhất cũng tiêu hết mấy trăm đồng giang đồ so với bọn họ không giống nhau anh không có mấy trăm đồng tiền nhàn rỗi để làm sinh nhật cô vỗ vỗ trên tay lê tây tây ý bảo cô ấy nhắc nhở đinh hạng một chút thời điểm nào đó lê tây tây cùng với trúc tinh giao thường rất ăn ý với nhau giang đồ mở ra một bộ đề thi vật lý nói tớ rất ít ăn sinh nhật được rồi đinh hạng thở dài giây tiếp theo chân bị người ngồi bàn trước dùng sức Dẫm cho một cho cái, cậu ta kêu lê n m ặ tây đều vặn vẹo. À, Lê t tây, tây cậu có không phải là có bệnh là đứng i Lê Tây Tây đ ở phía trước cậu cười tủm tỉm mà nhắc chân lên cúi đầu nhìn cậu ta chân duỗi xa như vậy chặn cả đường của người ta đinh hạng trời ơi thật là con gái hùng dữ lê tây tây cùng đinh hạng ngày á o o x n hôm qua trúc tinh giao đã đem sự tình về quà tặng đàn xe lô trang trí nói với lê tây tây lê tây tây vừa nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng hoa、wow, khẳng định là bút tích lục nam thần à cô gái nhỏ nữ thần của tớ thật là lãng mạn giống như trong mấy bộ phim hàn tớ đã nói với cậu vậy lý chuẩn cơ siêu đẹp đàn ông mắt một mỹ là đẹp nhất thời điểm đầu trung học bộ phim hàn đó nổi tiếng một thời mỗi ngày lê tây tây đều so sánh lý đ ố n g húc với lý chuẩn cơ xem ai đẹp trai hơn cuối cùng vẫn là lý chuẩn cơ mắt một mí thắng lợi bởi vì anh ta không theo đuổi nữ chính anh ta là thuộc về người xem trên bục giảng giáo viên ngữ văn nhìn qua mọi người tập trung vào học chúc tên h giao vội vàng khép bản nhạc phổ lại nhét vào bàn học đứng lên theo cùng mọi người giang đồ ở phía sau đều nhìn thấy trong mắt hết thảy anh có chút tò mò t r ú c tinh sao cùng lê tây tây nói gì đó nhưng trước nay anh không nghĩ tới một tấm thiệp chúc mừng vài câu thổ lộ có thể làm thay đổi cảm xúc của t r ú c tinh sao như thế nào anh chỉ là không khống chế được thôi tựa như có chút cảm xúc tràn đầy dù sao cũng phải phát tiết chủ nhật thời tiết xấu cũng tốt lên được một chút chúc tên h giao khoác đàn đến phòng tập luyện cùng ban nhạc huấn luyện tới lúc sáu giờ tối cô đúng hẹn xuống lầu chờ chúc vân bình thời điểm cô khoác đàn x â lô đi ngang qua quảng đường nhỏ nhìn thấy một cô gái mặc áo bông màu đỏ đứng ở giao lộ phát tờ rơi đại khái là quá lạnh lúc này không có ai cô ấy liền nhảy tại chỗ vài cái ở giao lộ chúc tinh sao còn chưa nhìn thấy xe chúc vân bình đến nghĩ một lát bèn đi qua từ phía sau vỗ vỗ vai cô gái lầm dây ngữ quay đầu lại thật nhanh thấy cô ánh mắt sáng lên À, là cậu à mặt cô cùng cái mũi bị gió thổi đến đỏ bừng thoạt nhìn một bộ sáng giống như sắp bị cảm mạo chúc tinh sao nhìn đều cảm thấy lạnh n h ị n không được nói sao cậu không chọn đứng ở chỗ cô ó gió Có có chắn chút cái Chúc nhiều hít hít Thấy Phát nhìn Người tương ngữ ngượng ngùng người vàng tin bớt tờ đi đối mũi lại Vội đi rơi Lại quay đầu, nhìn lại đây đây đầu đầu ở dây quay mấy quay á Lầm Mà sao、cô、ấy khoác bao đàn xê lô màu đen trên người mặc áo lông vũ màu trắng xinh đẹp mềm ấm toát ra khí chất đặc biệt không giống như cô bên trong áo bông còn vận thêm áo lông thoạt nhìn cả người có chút mập mạp t r ú c tinh sao nhìn trên tay cô ấy thấy không nhiều tờ rơi lắm t r ú c vân bình cũng còn chưa tới liền không vội vã đi không biết có phải lâm dâu ngữ ảo giác hay không cảm thấy từ lúc t r ú c tinh sao đứng ở bên cạnh người đi đường qua lại nhận tờ rơi đều nhiều hơn lên lúc trước m ộ ư ơ i người may ra thì chỉ có ba người nhận hiện tại ít nhất nhiều hơn gấp đôi cầm tờ rơi còn nhìn t r ú c tinh g i a o vài lần cô tò mò hỏi cậu không đi sao t r ú c tinh g i a o nói tớ còn chờ ba tớ hình như ông ấy còn chưa tới l ầ m dây ngữ chớp chớp mắt nghịch ngợm mà nói cậu đứng ở chỗ này tớ phát tờ rơi thật là nhanh khẳng định là bởi vì cậu xinh đẹp tớ có thể lập tức phát xong rồi phát xong lãnh tiền lương tớ liền có thể nhanh đi mua quà tặng cho giang đồ mua quà tặng cho giang đồ trúc tinh giao chưa từng mua quà tặng cho nam sinh từ trước đến nay cũng không nghĩ tới phải đưa quà sinh nhật cho giang đồ hơn nữa giang đồ nói anh không tổ chức sinh nhật cho dù có người đưa anh quà tặng cũng không nhất định anh sẽ nhận lầm giải ngữ thật tự nhiên mà nói phải tặng quà cho anh quan hệ của bọn họ nhất định rất tốt chúc tinh g i a o đột nhiên có chút tò mò cậu muốn đưa cái gì cho cậu ấy mua máy nghe nhạc mp 3 cậu ấy chưa có quà tặng này tốt đấy chúc tinh g i a o nhớ tới anh từng nói nghe bách tâm tình sẽ tốt hơn cậu ấy hẳn là rất thích tớ cũng cảm thấy vậy lâm d à y ngữ đưa đến đi đồ đầu đồ đi đưa đi cười cười trước cười cười. tay sửa Giao. mua Giao sang mua nữa bàn bên bớt hà à? giày miệng nhìn Tinh ông nhìn Tinh nghĩ nghĩ, nói, Lần cùng kính, ông liền ngữ nhờ nhé. Trúc vật, thấy mặt Trúc gật mắt tí Vậy ấm, giảm giảm Lầm hơi giá giá. chủ cho chủ sẽ sẽ. Lúc cậu cậu, cậu cậu lúc này một chiếc xe thương vụ màu đen ngừng ở phía sau ấn còi t r ú c tinh g i a o quay đầu lại vừa nhìn thấy xe liền biết mình lại bị t r ú c vân bình cho leo cây tới đón cô là lão lưu cô bĩu môi từ trong tay lâm dây ngữ cầm tập tờ rơi cười một cái tớ giúp cậu phát đợi chút nữa cùng cậu đi về chung lâm dây Ngữ ngớ người ra nữ thần lại tốt như vậy cô thật là yêu cô ấy mười phút sau lâm dây ngữ ngồi trong xe cùng với trúc tinh giao được lão lưu đưa đến địa chỉ con phố đá định phố này cơ bản là bán hàng second hand nhưng cũng có đồ mới lâm dây ngữ chính là thuận tiện còn trúc tinh giao thì lần đầu tiên tới nơi này cô nhìn khắp nơi xung quanh muốn đi cửa hàng nào lâm dây ngữ cũng rất ít tới nơi này cô nhìn nhìn hướng phía trước đi thôi hai người ở bên đường chọn một chút vào trong một cửa hàng bởi vì chủ tiệm chuẩn bị đóng cửa l ầ m dây ngữ rất có kinh nghiệm khi mua ở cửa hàng lúc sắp muốn đóng cửa đều rất dễ dàng thỏa thuận trả giá có khi còn được lợi t r ú c tinh sao hiểu ý đi theo cô cùng nhau bước vào ông chủ khoảng ba bốn mươi tuổi thấy hai cô gái nhỏ thái độ thực không tồi lấy ra vài cái máy nghe nhạc Giá cả khoảng cả Lầm giấy ngữ nhìn về phía trúc tinh sao ánh trông nói Nếu không cậu chọn chờ, mắt tớ、đi. cậu giúp đổi i hiểu biết Tinh cậu chính Trúc Đều hơn. hàng không chính hãng. đ là Giao đổi qua nghe thử một lần cảm thấy âm sắc không phải thật tốt đôi mắt dừng ở một cái máy nghe nhạc h i f i trên quầy Cuối cùng, lâm ngữ nghe lầm dây thời r ú c t i n Giao nói, chọn một cái máy nghe nhạc cùng thẻ nhớ. Giá cả、so、với đồ mới chính hãng, cũng không Giao đồng, đồng. ông phóng, tặng thêm một cái hộp đựng. nói, cái hi-fi với mới Tinh kiểm lại phải cái tra ra tay so hào chọn nhạc nhớ. chính Còn cả Trúc các được chỉ chủ thẻ thêm hộp h một máy lắm. mặt, làm một đắt bớt trả t đồ đỏ kỹ điểm đi ra ngoài cửa hàng lâm dây ngữ có chút đau lòng nhỏ giọng nói thầm năm nay tớ cũng chưa từng mua cho chính mình món quà nào đắt như vậy đâu t r ú c tinh sao ngừng lại một chút năm nay quà tặng đắt nhất của cô chính là một cây đàn x e l o italia sản xuất hơn ba mươi vạn đồng đó là quà tặng năm mới của trúc vân bình đưa cho cô tớ mời cậu đi ăn cơm cô nói tớ đói quá rồi hẳn là tớ mời cậu mới đúng lâm dây ngữ vội ngẩng đầu cười cảm ơn cậu giúp tớ trúc tinh giao nghĩ nghĩ chỉ tay về cửa hàng miếng vịt tiết canh phía trước chúng ta đi ăn cái kia đi i Đối với Tinh Giao mà nói Miếng vịt canh là đồ vật ăn rất ngon, Lại thuận tiện Hai người ngồi đối diện giành Giang đồ đến đỏ Đồ đã vịt vật Trúc thết rất thuận mặt chút thán t canh có cảm ăn ngon nhau Ăn ngữ mà Lầm là u ổ thời gian trôi qua thật là nhanh tớ còn nhớ lúc chúng tớ cùng đi học ở nhà trẻ cậu ấy rất đáng yêu hiện tại thì lạnh như băng cả ngày mang vẻ mặt chớ chọc đến tôi chúc tinh dao suýt nữa phun ra có đôi khi tớ cảm thấy cậu ấy giống như hai mươi bảy tuổi quá trưởng thành rồi lâm g i â y ngữ cười ha ha cười xong lại thở dài Nếu nói l xe chạy đến hẻm hà tây đã là chín giờ tối lúc lâm dây ngữ xuống xe t r ú c tinh sao nhìn ngoài cửa sổ đột nhiên nói giang đ ô lâm d à n h ngữ a một tiếng mờ mịt mà nhìn cô không hiểu vì cái gì cô đột nhiên kêu giang đ ô t r ú c tinh sao chỉ chỉ thân hình cao gầy đang bước nhanh ở ngõ hẻm phía trước nói cậu ấy ở phía trước kìa lâm d à n h ngữ vừa thấy thật đúng là như vậy vội vàng nhõn mũi chân lớn tiếng kêu giang đ ô Thiếu niên dừng lâm ạ i bước c h n nhìn qua đầu đường, thân ảnh quay qua đầu đầu ờ thời nhạt, mang vẻ hư ảo như hư Lầm xa xưa. vẻ ảo d à y ngữ từ trên xe nhà trúc tinh sao bước xuống cũng thật là hư ảo l ầ m d à y ngữ chạy sang đầu đường đứng ở trước mặt anh hơi thở tỏa ra đều là sương mù cô quay đầu nhìn về phương hướng trúc tinh sao dùng sức phất phất tay trúc tinh sao hạ cửa sổ xe xuống hô một tiếng Tạm biệt n xe xe h anh, anh tưởng cậy miệng lâm dây ngữ ra làm cho cô nói liền lâm dây ngữ cùng cô có bí mật anh còn nói cái gì trên xe ánh mắt lão lưu phức tạp tư kính chiếu hậu nhìn nhìn t r ú c tinh sao hắng giọng nam sinh kia là người lần trước sao t r ú c tinh sao gật đầu đúng vậy ạ chúng cháu là bạn học thần sắc lão lưu càng phức tạp bàn học nam sao lại như thế này cùng một lúc quen hai cô gái Thứ hai, Trúc t hai, i ngày h i mùng một chuyến mươi máy MP3 nghe nhạc các tải về các ca khúc hay khúc tháng một thứ sáu sinh nhật giang đồ buổi sáng giang đồ mới vừa đẩy xe đạp ra lâm dây ngữ liền chạy tới đưa cho anh một cái hộp t ù m tỉm cười mà nói này quà tặng sinh nhật vui vẻ nhé giang đồ nhíu mày không phải đã nói cậu đừng tặng loạn rồi sao l ầ m dây ngữ hừ một tiếng chạy đi giang đồ nhíu mày xem cũng chưa xem liền nhét vào cặp sách nhảy lên xe đạp đi mãi cho đến khi trước giờ vào học giang đồ mới nhớ tới mở ra cái hộp kia nhìn đến bên trong thấy sửng sốt một chút anh nhíu nhíu mày quyết định lần sau đem tiền t r ả cho lâm dài ngữ cuối cùng anh vẫn là bỏ lên tai nghe thử một chút cũng không chú ý xem là cái khúc nhạc gì tuyền thẳng đến lỗ tai là giai điệu quen thuộc của b á c mới bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về phía t r ú c tinh dao t r ú c tinh dao nâng má nhìn anh dễ nghe không anh không nói chuyện lầm dây ngữ nhờ tớ đau lát giúp toàn là nhạc tớ thích nghe từ xưa anh trầm mặc mà nhìn cô chằm chằm cảm thấy cô giúp lầm người rồi chúc tin sao bị anh bỏ qua cũng không quá để ý cười cong mắt đồ ca sinh nhật mười bảy tuổi vui vẻ nhé